c h ư ơ n g 462, bị nịch thông linh dịch thần dịch thần thân thể của ngươi cư nhiên hoàn mỹ đến nước này ưu c h ị hạ dĩ nệ gẳng đợi một chút cư nhiên cũng không sánh nổi ngươi thật sự là quá tốt như vậy thân thể mới là ta họ rổ xỉ mà tha thiết ước mơ ngươi liền hết khả năng phát huy ra ngươi giữ tại lực lượng đi cuối cùng đây hết thể cũng sẽ là thuộc về ta họ rổ xỉ mà dâm lánh n ở nụ cười cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin khi biết dịch thần giờ này ngày này thực lực tình tình huống bên dưới lại còn có như thế lòng tin đây là nghịch thông linh chi thuật mới vừa đem ba đại nhận thôn sự tình giải quyết triệt đề chuẩn bị đi hỏa quốc cuối cùng vẫn còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự đại danh chô ở thành thị nhìn chính hắn dịch thần nhất thời ngừng lại hắn cảm giác được có người đối với hắn thi triển chi một chiêu này chỉ có tử trúc lâm bên trong hùng yêu chuyện gì xảy ra lẽ nào t ử trúc lâm phát sinh cái gì chuyện sao dịch thần cũng không ngăn cản cái này một loại nịch thông linh mà là tùy ý t ử trúc lâm bên trong hùng miêu đem chính mình thông linh đi qua hai mươi mốt ba giữa không trung dịch thần hóa thành một đoàn yên vụ biến mất không thấy chỉ một lúc hắn đã xuất hiện tại t ử trúc lâm ở giữa hôm nay thổi gió gì ký kết khế ước tới nay đây là ngươi lần đầu tiên đối với ta thi triển nịch thông linh đây dịch thần nhìn trước mặt gấu tô tinh giã no y không phải ta thổi gió gì là lao nhân thổi gió gì hùng miêu tinh d i ã nói ra ta cũng vẫn còn ở kỳ quái r ấ t lão nhân nói như vậy phải không vấn thế sự hôm nay chợt gọi đem ngươi nghịch thông linh qua đây hơn nữa còn giống như có điểm lo lắng tựa như ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ngươi nghị muốn biết hắn thổi gió gì tự mình đi hỏi hắn đi dịch thần nghe vậy cũng không nói nhiều đi nhanh sao rơi đi tới hùng miêu tiên nhân t r ỗ ở trong cung điện hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được bầu không khí không đúng bình thường một bộ bình tĩnh đến n ố c manh ngồi ở trên ghế hùng miêu tiên nhân lúc này c ư nhiên đứng lên vẫn không rời tay gậy chúc cũng bị hắn để ở một bên đi ngươi tới rồi hùng miêu tiên nhân xoay người lại ừm nghe hùng miêu tinh giã nói lao nhân ngươi tìm ta có chuyện gì không dịch thần hỏi hô hùng miêu tiên nhân sâu đậm thở ra một hơi ánh mắt phức tạp nhìn dịch thần có một cô rất cường đại khí hơi thở muốn tới đến địa cầu hai cái gì dịch thần kinh hô lên đi tới địa cầu là ai có thể ở trong vũ trụ ngao du cái này có thể không phải là người nào có thể làm được chỉ cần chính là chỗ này một điểm liền không phải hạng đơn giản ta cảm nhận được s u sủ kỳ nhất tộc khí ồ người tới giống như ngươi đều là tới từ dị thế giới hùng miêu tiên nhân nói để dịch thần lần nữa lấy làm kinh hãi ngươi sáng sớm sẽ biết dịch thần đã sợ trong truyền thuyết đến từ chính dị thế giới s u sủ kỳ nhất tộc người thế mà lại trở lại địa cầu cũng sợ hùng miêu tiên nhân c ư nhiên một ngụm nói toạc ra thân phận của mình đủ à ngươi và mão con gái như thần đều mang không thuộc về cái này thế giới khí tức hùng miêu tiên nhân nói ra ngay từ đầu ta cũng rất tò mò vì sao tiêu thất vô số năm sột sủ kỳ nhất tộc người sẽ bỗng nhiên trở lại nhận giới nhưng sao lại ta hiểu được bởi vì ngươi đều là dị thế giới lai khách chuyện gì sẽ ra dịch thần sáng sớm cũng biết hùng miêu bộ tộc thật không đơn giản chỉ cần liền đủ bọn họ chuyển thừa tiên nhân hình thức cư nhiên so với tam đại thánh địa tiên nhân hình thức còn cương đại hơn ngoại trừ so ra kém lục đạo tiên thuật ở ngoài đường hầm bản bên trên là hân mạnh tiên thuật bây giờ nghe hùng miêu tiên nhân một hơi nói ra mão con gái thần nói ra sột sủ kỳ nhất tộc sự tình sau đó hắn càng là rõ ràng bạch hùng miêu bộ tộc so với biết trong tưởng tượng còn cường đại hơn sự tình cực kỳ phức tạp cũng rất đơn giản hùng miêu tiên nhân giải thích một chút đến rồi hiện tại ta cũng không giấu giếm ngươi ngươi không phải thật tò mò vì sao chúng ta hùng miêu bộ tộc nắm giữ siêu việt ba đại thông linh thánh tiên thuật vì sao chúng ta tiên thuật là gần gũi nhất tiên thuật đầu n g u ồ n hết thể đều bởi vì chúng ta tiên thuật chuyển thừa từ mão con gái mực có bên trong hay là mão con gái thần ngươi có thể không biết là ai nhưng nàng nhi tử ngươi nên biết vậy đủ lục đạo tiên nhân chúng ta hùng miêu bộ tộc năm đó là mão con gái thần thông linh thú chúng ta tiên pháp cũng là từ nàng phệ dư liên cũng đã trải qua rất nhiều mưa gió dịch thần nghe xong lời này cũng bị c h ấ n kinh rồi một bả hắn không nghĩ tới hùng miêu bộ tộc lại còn có như vậy bí văn m ờ i nhớ kỹ ở có ý tứ bốn viện khi nhìn đến ngươi cái kia một khắc kia ta liền biết ngươi không thuộc về nơi đây ngươi mang theo cùng mão con gái như thần không thuộc về cái này thế giới khí tước cho nên ta để hùng miêu bộ tộc cùng ngươi ký đình khế ước hy vọng có thể dẫn đạo ngươi không phải trở thành người thứ hai mão con gái thần hùng miêu sao người nói ra con đủ hiện tại xem ra dường như ra khỏi một vài vấn đề thân phận của ngươi không chỉ là ta biết rồi ở dị thế giới xuất s ù k ỳ bộ tộc rất có thể cũng biết hai xuất phát từ một ít ngay cả ta cũng không biết nguyên nhân tiêu thất nhiều năm xuất s ù k ỳ nhất tộc người xuất hiện lần nữa hiện tại đã càng ngày càng tiếp cận nhận giới hay là sốt s ủ k ỳ bộ tộc liền đủ mẫu thân của lục đạo tiên nhân mao con gái thần gia tộc nam đó sốt s ủ k ỳ nhất tộc tộc trưởng chính là mao con gái thần ngươi là nói tiêu thất nhiều năm đại giản một bộ tộc đang ở tới nhận giới mục tiêu rất có thể là ta vì sao ta dường như không cùng sốt s ủ k ỳ bộ tộc kết thù kết toán quá hơn nữa ta ngay cả sốt s ủ k ỳ nhất tộc người chưa có tiếp xúc qua dịch t h ầ n bách tư bất đắc kỳ giải chỉ cần là thắng xuất xù kỳ cũng không có một cái đơn giản a n mặc toi h vũ trụ mà đến cùng không sẽ là đơn giản vừa nghĩ tới một cái không biết hoàn toàn không biết lai lịch người nhắm ngay chính mình hết lần này tới lần khác n h â n giới hiện nay vẫn là thời buổi rối loạn rất có thể sẽ vì vậy rút dây động d ừ n g cho hữu trí hạ ô bị tổ đám người loạn lai cơ hội dịch t h ầ n liền trở nên đau đầu làm sao những thứ này sự tình đều không hết không có vừa mới thu thập nhị dạ liên quân còn không có đem ạ cả sủ kỳ triệt để giết lại nữa rồi một cái sốt sủ kỳ nhất tộc người dịch thần rất là phiền muộn thiếu ta cũng không rõ ràng là ta chỉ có thể cảm giác được hắn là hướng về phía ngươi tới ta càng nghĩ thầm nghĩ đến một điểm ngươi và sốt sủ k ỳ bộ tộc đều là không thuộc về nhận giới chỉ có khả năng này bọn họ mới có thể tới tìm ngươi hùng miêu tiên nhân nhắc nhở ta cũng không biết ý đồ của hắn là địch là bạn nói chung có thể nói cho ngươi biết là hắn là hướng về phía ngươi tới rồi xù kỳ bộ tộc từng cái đều là kỹ năng cao cường hạng người mặc dù sẽ không mỗi người cường đại đến giống như m á u con gái thần cái mức kia nhưng sánh ngang nhận giới chi thần s ẻ n dù hạt hỉ giả m à tuyệt đối là không có vấn đề cho nên ngươi tốt nhất tiểu tâm một ít lại cẩn thận cũng không còn bái bói à bọn họ muốn tới ta cũng không ngăn cản được dịch thần nghe song nha gian minh bạch cái gì gọi là t r ứ n g đau cầu thả cầu v t tốt